4. Sự dối trái trắng trợn của Ban giám thị trại Xuân Lộc Một vài sự kiện đáng nhớ như sau, đó là vào năm 1994, nhà cầm quyền Hà Nội chấp thuận cho thẩm phán Louis jones chủ tịch tổ hành động chống bắt bớ trái phép của Liên Hiệp Quốc Union Working Group on Arbitrary Detention đến Việt Nam điều tra các nhà tù trại cải tạo và hệ thống pháp luật đối với tù nhân chính trị Việt Nam. Khi nhận được tin này, mặc dù phái đoàn nhân quyền Liên Hiệp Quốc chưa đến trại Z30A, tức trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Thế nhưng ông Lại Thanh Hùng, trưởng phân trại đã bố trí và chọn lựa một danh sách gồm 27 người, trong đó có thành viên, các tôn giáo. Đặc biệt là những người mà họ cho là có tư tưởng cực đoan hoặc những người dám mạnh dạng, lên tiếng, nói thẳng, một cách trung thực và dám bảy tỏ một cắt công tâm tiếng nói của mình. Nếu gặp khách quốc tế chẳng hạn như thầy Nguyễn Châu Đạt, tức là thầy Đạt nhỏ và thầy Đạt to, thầy Nguyễn Việt Huân thuộc dòng đồng công, Huỳnh Văn Ba, Thất Thiện Minh và những anh em tổ chính trị khác như anh Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Liên Tuấn vân vân. Thầy họ đem tất cả đi giấu người phần trại khác. Vào một buổi sáng tại phân trại A, loa phóng thanh của trại công bố: người nào có tên sau đây chuẩn bị đi khám bệnh. Sau khi đọc tên xong, mọi người chưa hết ngạc nhiên về việc cho đi khám bệnh bất ngờ, vì từ trước đến nay chưa có trường hợp cá biệt này. Ngay lúc đó, hai chiếc xe pho, loại xe khách còn mới toan chạy thẳng vào trong trại đậu trước sân để chờ rước chúng tôi đi họ quyết định rất vội vàng còn anh tài xế được thông báo trước cho nên đã chờ hai người chúng tôi quay xe ngược vào K2 thuộc phân trại B tất cả chúng tôi ở chung một phòng dường như phòng này cũng vừa mới chuyển người đi nơi khác để chuẩn bị một phòng trống cho chúng tôi. Vì vậy, trong phòng, rác rưới và mọi thứ vật dụng linh tinh vứt bỏ, bừa bãi. Chúc tôi ở một đêm, một ngày mà chẳng thấy ai gọi đi khám bệnh gì cả. Cho nên mọi người lên tiếng đòi hỏi phải cho mang tư trang và đồ dùng cá nhân vào. Tôi hỏi thẳng tên Lê Lưu là cán bộ phụ trách giáo dục sao lo phóng thanh công bố gọi tôi đi khám bệnh lại đam chúng tôi vào đây hai ngày rồi mà chẳng thấy ai đến khám bệnh gì cả tên cán bộ này trả lời để rồi tôi trình lại ban giám thị sau đó tên lưu liền lên cơ quan triệu tập phiên họp bất thường sau khi họp xong tên cán bộ này bắt đầu trình diễn một màn kịch y như thật Đây là cái ngón nghề đẻo cán của mấy tên cán bộ cộng sản. Coi tù, thường hay trổ ra để đánh lừa mọi người. Sau đó họ gọi chúng tôi lên trạm y tế cho khám bệnh. Họ buộc lòng mời cơ quan y tế huyện Xuân Lộc đến trại, khám lứt phớt cho qua chuyện. Và sáng hôm sau bảo chúng tôi lên hội trường chụp ảnh. Nghe đọc hồ sơ lý lịch cá nhân. Cán bộ phụ trách hồ sơ tên Nguyễn Trung Cơ cho biết là chụp hình để lưu hồ sơ, nhưng vừa nói vừa cười. Và chúng tôi thì dư biết là chụp hình không có phim, chỉ mang hình thức như thật để đánh lận con đen. Mọi cử chỉ không thể qua mắt chúng tôi được. Qua 4 hôm, ở tại K2, khi phái đoàn nhân quyền về nước thể chúng tôi được trả về K1 một năm sau bà Nguyễn Thị Bình phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến tham quan trại giam Xuân Lộc tất cả chúng tôi toàn thể tù bên chính trị tôn giáo tại trại K1 lại được bố trí đi lao động suốt ngày từ sáng đến chiều gọi là đi thông tầm để tránh mặt tránh tiếp xúc tránh đề xuất ý kiến vân vân bà Bình là người của họ mà họ mà họ còn đem chúng tôi đi giấu huống chi là người nước ngoài, nhất là các cơ quan, liên hiệp quốc, phụ trách điều tra về nhân quyền, thì làm sao họ có thể cho chúng tôi gặp được? Cũng vào năm này, tức là năm 1995, Phái đoàn Trung ương của Cục, Bộ kết hợp cùng với Viện Khoa học xã hội, Viện Sử học nhà nước, Cộng hòa, Sở chủ nghĩa Việt Nam, Đến trại để thuyết trình về đề tài truyền thống dân tộc Việt Nam Mỗi người tù được cho liên bục có micro phát biểu tự do và làm bản thu hoạch Tôi có liên phát biểu 2 lần trong buổi học trước sự chứng kiến của mấy tên cán bộ giáo dục thuộc Cục V26 tức là Cục Quản lý Trại Giam Tôi bị cúp micro nửa chừng khi phát biểu Sau đó họ phân tán chúng tôi ra từng nhóm nhỏ Bốn ngày sau khi hoàn tất học tập Một buổi trưa Đang đi lao động về Nhập trại mồ hôi còn đang nhễ nhại Ướt đẫm cả quần áo Tay chân còn bụi đất Khi về đến cổng trại Thì một anh cán bộ trực trại tên Quang Gọi tôi Đứng lại và thông báo Anh Ba Về phòng Thu xếp tất cả đồ đạc cá nhân Gấp rút ra xe Một chiếc xe Loại liên xô từ từ tiến vào sân. Thầy thích trí lực, thế danh, phạm băn tưởng. Soạn tiếp, tư trang cá nhân dùng tôi. Thầy Nguyễn Biết Huân, dòng đồng công gửi cho vài ký đường và bột. Công an đứng chờ, hối thúc ra lệnh tôi phải đi nhanh. Nên tôi chỉ vẫy tay tạm biệt anh em trong phòng, rồi vội vã lên xe. Chuyến đi này bị giam riêng 6 năm. Sau mới gặp lại. Hôm ấy họ mấy hòa đưa tôi vào phân trại B. Đến đây, ông cán bộ an ninh tên Thắng có biệt danh là Thắng Địa lập biên bản quy kết là lợi dụng buổi học tập và chính sách nhân đạo của Đảng để công khai tuyên truyền xách động chống chế độ. Tôi bị đưa vào kỷ luật còng tay, còng chân. Trong nhiều tháng dài Nơi đây cũng là nơi bác sĩ Nguyễn Đan Quế bị câu lưu tại trại giam Xuân Lộc. Tôi có làm nhiều bài thơ kỷ niệm. Đây là một bài ngắn về núi Chứa chan, địa gian ngọn núi tại huyện Xuân Lộc. Mi đã chán, chưa núi Chứa chan, chán chưa cảnh ấy khổ vô vàn, chán chưa xin đáp là chưa chán. Chưa chán bởi vì nghiệp nặng mang. Chưa chán bởi vì còn lao lý. Chưa chán cắn lấy lắm gian nan. Chưa chán chính trị tù nhân khổ. Chán chứa ngày mai khúc khải hoàn. năm Tiếp xúc với bác sĩ nguyễn Đan Quế. Kỷ niệm đáng nhớ trong đời tù tôi được nghe rằng bác sĩ cũng đan quế vào thập niên 1980 lúc đó tôi cũng vừa từ trại cải tạo cây gừa minh hải chuyển đến trại xuân phước tỉnh phú khánh bác sĩ nguyễn kim long và một số nhân sĩ trí thức kể lệ rằng tôi rất trân trọng và ấu ước có ngày được tiếp xúc nhưng sau đó bác sĩ quế được trả tự do đến khi tôi chuyển về nhà tù Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai một thời gian thì bác sĩ Quế bị bắt trở lại lần thứ hai và cũng chuyển đến nhà tù này. Thế nhưng, khi bác ở K1 thì tôi lại ở K2 và khi bác chuyển vào K2 thì tôi lại chuyển ra K1. Mặc dù chưa có dịp nhận rõ nhau, nhưng bác sĩ Quế trước khi từ K1 chuyển vào K2 đã được giáo sư Trần Trọng Kim ghi tôi giáo. Thầy Nguyễn Văn, Hiệp, dòng Đồng Công và ông Phạm Trần Anh, vân giới thiệu về tôi và giáo sư Văn Bảo với bác sĩ Quế rồi. Cho nên khi bác Quế vào K2 mấy hôm, thì các anh em ở ngoài K1 nhắn tin vào nhờ tôi tìm cách liên lạc với bác. Vì thế, tôi phải đóng vai người trực sinh, dọn dẹp, đẩy xe rác, tận đến bãi rác gần khu kỷ luật để ném vào. Những thứ anh em gửi cho bác Lúc ấy bác Quế nói Chú ơi cho tôi gửi lời Thăm thầy ba Với giáo sư bảo nhé Tôi chỉ trả lời dạ Rồi đẩy xe thật nhanh Chứ không thể đứng lâu được Xem như tôi Đã biết mặt bác Quế Còn bác thì chỉ nghe đến tên tôi Chứ chưa biết mặt Thật may mắn Lần kỷ luật này tôi được đưa vào Khu biệt giam nơi bác đang bị câu lưu. Sau hơn 4 tháng bị cùm quện ngày đêm, tôi đã tuyệt thực đấu tranh nhiều ngày, mỗi ngày 2 lần bị mấy tên cán bộ giáo dục đến lập biên bản cho tôi lại chống đối. Họ gọi bác sĩ đến khám liên tục nhiều ngày. Có lẽ thấy tôi quá kiệt sức nên họ xả cùm chân ban ngày. Đến 5 giờ chiều thì cùm lại cho đến sáng. Ngày đầu tiên được xả chân Tôi đi ra cửa phòng, nhìn vào khe cửa. Tôi trông thấy bác Quế đang đi tới đi lui. Để gọi cho bác dễ nhận là người quen, tôi bèn kêu, doctor Quế, ông John Kennedy. Đường lối NB-TB đã đi đúng rồi đó. Bác sĩ Quế liền quay lại, nhìn vào phòng tôi và hỏi ai đó. Tôi trả lời, tôi là thầy ba đây. Bác sĩ Quế nói, ôi thấy ba đấy à sau đó chúng tôi bắt đầu huyên thuyên đổ mọi thứ chuyện về tình hình chính trị vân vân sẽ diễn tôi gọi từ John Kennedy vì tôi biết bác nhận được giải thưởng nhân quyền của quốc hội Hoa Kỳ giải thưởng này lấy tên của vị cố tổng thống John Fitzgerald Kennedy và bốn chữ N B T B có nghĩa là nhân bản tiến bộ Đây là từ gọi tắt trong đường lối xã hội nhân bản tiến bộ của cao trào, xã hội nhân bản. Tiến bộ do bác sĩ Nguyễn Đan Quế và bà Huynh là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân thành lập. Bản thân tôi tuyệt thực gần cả tháng. Cho nên, chân tay run rẩy đi không vững và nói cũng không rõ lời. Bác Quế biết vậy nên bác tìm cách nhắt ít đường vào lỗ gió. Thông hơi, ngay cánh cửa sắt và một ít viên thuốc bổ. Nhờ đó mà, sức khỏe của tôi sớm hồi phục hơn. Một sự kiện mà có lẽ tôi và bác phải ghi nhớ suốt đời không quên nhau. Câu chuyện xin tưởng thuật lại như sau. Một hôm, bác Quế được gia đình gửi, gửi cho một ít quà thăm. Có một món chay tịnh được chế biến giống như thịt heo mặn. Vì bà bác sĩ Quế, tức bà tâm vấn ăn chay trường nên thường gửi cho bác sĩ Quế thức ăn chay. Tôi à, mấy mươi năm tổ ngoài xã hội chế biến thức ăn chay có nhiều món rất lạ mắt. Hôm nay bác nhét vào khe cửa cho tôi. Tôi tưởng là thức ăn mặn nên tôi chờ bác đi ngang qua để gửi trả lại. Chứ bên trong không có nơi thủ tiêu. Khi tôi nhét qua khe cửa, thì gói thức ăn rất ngay trước mặt bật, thềm tam cấp của phòng. Bác quyết định đến nhặt lấy, nhưng trên tròi căn, tiết công an ngó chăm chăm xuống, nên không thể lấy được. Thời gian chỉ còn 5 phút nữa là sẽ mở. Cửa cổng khu, mấy tên tù, đi cùng với bài ăn. Trật tự và công an vào chia cơm Tình thế lúc này rất nguy hiểm Nếu họ phát hiện ra Thì chuyện bé xé ra to Những chuyện không ra gì Mà nó bêu xấu, đọc Trước trại lập biên bản kỷ luật vân vân Tôi thấy bác sĩ quế Đi qua thì lại liếc nhìn Tên lính canh gác trên tròi canh Bác chờ cho nó sơ hở một tí là Nhặt lấy gói thức ăn ngay Mổ hôi trên chán tôi và bác bắt đầu riện thấm ra ngoài. Tôi không còn cách nào khác chỉ thầm cầu nguyện. Đức quán tiêm Bồ Tát ra hộ thôi. Bỗng nhiên bất thình lình. Một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến. Làm cho chiếc nón cối tên lính gác trên tròi căn rơi xuống đất. Tên lính nhìn xuống và lính tiếng nhờ một cười lính khác nhặt đem lên giùm. Nhưng tên lính kia từ chối. Và cuối cùng, anh lính trên tròi văng tục vài câu theo lợi, rồi leo xuống bậc thang để nhặt chiếc nón. Thật nhanh chân bác Quế lẹ làng, đến lấy gói thức ăn nhét vào chiếc quần sọt trắng của bác. Với lúc ấy, tên cán bộ mở cổng khu kỷ luật. Bốn năm người cùng hai tên, công an, vào chia cơm chiều. Tôi thấy một dịp may nhưng rất mầu nhiệm và hiển linh cho tấm lòng cầu nguyện chân thành của mình với Đức Quan Thế âm Bồ Tát. Cho nên, chỉ khi nào gặp cảnh thật nguy hiểm, khốn khó hay bị bó tay trước cơn sóng gió hiểm nghèo mà ta được thoát khỏi tai họa thì lúc ấy mới thấy rõ sự mầu nhiệm của chư Phật. Và ta nên lấy nghịch cảnh để làm tăng thượng duyên tiến Trên con đường hành đạo Chủ vững bồ đề tâm Phát triển thiện căn Góp phần làm quang huy cho Phật Pháp Bác cuối hàng ngày Thường đi gần phòng tôi nói chuyện Công an trên tròi căn Nhìn thấy báo lại cho cơ quan Nên họ chuyển tôi sang phòng khác Cho dù tôi bị chuyển đi Nhưng bác mỗi ngày hai lần Sáng chiều Bác đi qua đi lại trước phòng tôi và nói về đề tài triết lý xã hội nhân bản tiến bộ Trong suốt một tháng Đến chiều ngày 29 Tết là kết thúc đề tài Dư Linh tính tôi nói với bác Nếu chiều mai bác đến cửa phòng Gọi tôi ba tiếng mà không thấy tôi trả lời Thì chắc tôi đã chuyển sang khu giam riêng khác rồi Mà thật đúng như vậy Buổi chiều, tối hôm ấy Tên cán bộ Bình Cán bộ an ninh đi đóng cửa Các phòng giam vừa kiểm tra Danh sách số kỷ luật Trong dịp Tết Khi đến phòng tôi Tên Bình đã lấy lệnh Chuyển tôi sang một khu tạm giam Riêng Ở chung với nhạc sĩ sĩ đại úy Nguyễn Hữu Cầu Các phòng kế cận gồm Ông Lê Mạnh Thát Tức Thích Chí Siêu Linh Mục Phạm Minh Chí, dòng Đồng Công. Dần dần thượng tọa Thích Nhật Ban, ông Phạm Văn Xua, tức Nhật Thường, cũng bị kỷ luật từ ngoài chuyển vào ở chung. Khoảng 3-4 tháng sau, bác sĩ Quế cũng được chuyển sang nơi chúng tôi và ở chung phòng với thầy Lê Mạnh Thát. Kể từ lúc này, bác sĩ Quế mới chính thức biết mặt tôi. Tiếp xúc với nhau hơn một tháng thì... Bác được trả tự do Sự trả tự do thật bất ngờ Dầu không hứa hẹn nhiều lời Nhưng tình cảm và tinh thần bất khuất Với lập trường kiên định của bác Quế Luôn mãi hằn sâu Trong trái tim tôi